Lúc này vài tên đại tu sử ở đây, tự nhiên không tới phiên mạc côn và thanh niên họ giang xen lời vào, mà hai người cũng rất thức thời, không có lòng tranh đoạt cái gì, thầm nghĩ xem kịch vui. Thường Bạch Sơn thấy sắc mặt hai người do dự, liền nói tiếp, người này ngoài trừ ngụ tinh linh vương đan ra, chỉ sợ không hề thiếu những bảo bối khác, nguyên thạch càng nhiều không kể xiết. Người lấy được linh vương đan ngụ tinh thì phải lập tức rời đi không được lấy thêm cái gì. Mọi thứ khác đều do hai người còn lại chia đều Thái tương chân nhân và khô minh thượng nhân nhất thời không nói. Lúc này tựa hồ đây là giải pháp tốt nhất. Nếu không thì trước khi giết người đoạt đan, nhất định mọi người ở đây phải tranh cãi một phen. Mà ba vị đại tu sư này đều rất hiểu rõ đối phương. Chỉ sợ thực sự tranh đấu, một người cũng đừng nghĩ rời đi bình yên. Tuyệt đối không có chuyện tiện nghi cho người khác. Tên thanh niên mặc áo bào màu cho sắc mặt vàng như nến tỏa ra khí nguyên vô cùng kỳ quái. Ba vị đại tu sư cảm giác có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Ngay lúc ba người chuẩn bị động thủ, lúc này người thanh niên mặt vàng đột nhiên nói. Thế nào? Ba vị không dự định tính thêm lão phu sao? Thái tương chân nhân, khô minh thượng nhân và thường bạch sơn đều sừng sốt. Nhất thời kỳ quái nhìn vào người thanh niên, thanh âm phát ra già nua khàn khàn, hoàn toàn không phải là giọng nói một người tuổi trẻ có thể phát ra, mà quan trọng hơn nữa chính là ba người có một chút cảm giác quen thuộc. Con người của Thái Tương chân nhân mạnh mẽ co rút lại, hơi kinh ngạch nói, văn huynh, thường Bạch Sơn và Khô Minh thượng nhân nghe lời này nhất thời hiểu ra, thường Bạch Sơn thẳng thắn nói, linh dược lão tổ. Gần đây lại luyện chế ra đan được cổ quái gì sao? Thế nào biến bản thân thành bộ dáng này? Thanh niên mặt vàng như nến không phản đối. Giọng nói già nua lại phát ra. Thường huynh có muốn dùng một viên hay không? Thường bạch sơn xua tay nói. Coi như xong, thường mộ còn muốn sống lâu thêm vài năm. Bốn người cùng đánh, chư vị cho rằng người này có thể có vương bài sát thủ nào hay không? Khô Minh thượng nhân bỗng nhiên thú vị nói, đôi mắt già nua âm trầm nhìn xuống đỉnh núi, nhìn hai người giống như nhìn hai thi thể đã chết vậy. Bốn vị không dự định cho lão nạp tham gia một phần hay sao? Lúc này đột nhiên truyền tới thanh âm hồn hậu. Bốn gã đại tu sư không có bao nhiêu vẻ ngoài dự liệu, tự nhiên không quên lão lừa chọc này, chỉ là người trong đại phật tự tự cho mình thanh cao, tự nhiên là người tu phật. So với tu luyện giả khác cao hơn một bậc, bất quá trong mắt chúng tu, đám hòa thượng đại Phật tự chỉ là những con lừa ngốc mà thôi. Ngoài dự đầu bóng lưỡng không có gì khác biệt, người của đại Phật tự rất ít khi tham dự hợp tác. Bởi vậy bốn gã đại tu sư rất tự nhiên bỏ qua gã hòa thượng này, mà lão lừa chọc đã chủ động yêu cầu, làm cho bốn người cảm giác mới mẻ. Bất quá rất nhanh liền ước định tốt quy củ nếu không gia nhập vòng chiến thì sẽ không có cơ hội đoạt đan rồi. Cấm thiện huynh, nguyện gia nhập vào tự nhiên là tốt. Khô Minh Thượng Nhân cười nói, nhiều hơn một người cũng không khác nhau nhiều lắm, cuối cùng nhìn xem đan dược rơi vào tay ai mới là quan trọng. Tại điểm này Khô Minh Thượng Nhân tự nghĩ có lá bài sát thủ độc đáo, hơn nữa là người càng nhiều càng tốt. Ba gã đại tu sư khác không có ý kiến. Ngũ đại phái đều đã trình diện, đều có đại biểu tham dự, có thể đoạt đan hay không phải xem bản lĩnh của chính mình, đến lúc đó không đoạt được cũng đừng mượn cớ này nọ. Lại hai gã đại tu sư, đám nữ tu thanh phong môn ngoài lo lắng chính mình có thể được phân một chén canh hay không ra thì càng nhiều hơn là vẻ đồng tình nhìn về phía người thanh niên mặc tử bào đứng trên ngọn núi, không khỏi thương hại. có thể làm cho năm đại tu sư đồng thời xuất thủ người này coi như là chu võ đệ nhất nhân chỉ tiếc là đang đảm nhiệm vai trò tiêu yêu thú thí nghiệm mà thôi tỷ y tơ người này thực sự không may cư nhiên bị năm đại tu sư vây giết một nữ tu đứng trong nhóm nữ tu thanh phong môn mở miệng nói điều này chỉ có thể trách chính hắn ai bảo hắn khoe giàu đây một nữ tu khác coi thường nói đúng vậy Biết rõ trong đấu giá hội có rất nhiều người, hơn nữa mỗi người đều nhìn chằm chằm đối với phách phẩm. Áp trục coi như bắt buộc, người này lại không có đại môn phái nào làm hậu thuẫn, không nên náo động đoạt linh đan, không bị truy sát mới lạ, lại một nữ tu khác lạnh lùng nói. Không có thực lực tuyệt đối thì không nên làm chim đầu đàn. Chỉ có Tu Vi Địa Vương Giai Trung Kỳ ẩn giấu làm linh hồn Giai Hậu Kỳ còn tưởng chính mình rất giỏi. Hừ, người này tự đánh giá chính mình quá cao rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp kiếp nạn, nữ tử Bạch Y gây gắt nói. Trên mặt Hoàng Thiến lúc này cũng có chút khó coi, ngũ đại phái đều đã tới. Hơn nữa đều là Lão Quái Đại Nguyên Lão Tu Vi Địa Vương Giai Hậu Kỳ hiển nhiên không có cơ hội gì cho Thanh Phong Môn. Nếu như chính môn chủ có ở đây thì còn có thể nói tiếp, thế nhưng chính mình chỉ là tiểu bối mà thôi, ngay cả thở mạnh cũng phải cẩn thận. Bị năm tên đại tu sư vây đánh, người này chắc chắn biến thành thịt nát. Lại có nữ tu nói, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên vẻ tái nhợt, hiển nhiên chỉ hơi chút tưởng tượng liền nghĩ tàn nhẫn. Tu luyện giới chính là cá lớn nuốt cá bé, đáng đời. Hoàng thiến thấy thanh phong môn không còn hy vọng gì nữa Giận dữ cắn răng nói Ánh mắt nhìn người thanh niên mặc tử bào không chút đồng tình Tất cả oán khí đều rơi hết lên người này Năm tên đại tu sư liếc mắt nhìn nhau Chỉ dùng nhãn thần giao lưu Đang muốn xuất thủ Thái tương chân nhân bỗng nhiên lại mở miệng nói Các vị chậm đã Giết chết người này thì thực dễ dàng Thế nhưng các vị hãy kiềm chết một chút Đến lúc đó đùng có hủy hết tất cả mọi thứ. Vậy không phải là mất hết hay sao? Ánh mắt bốn người còn lại khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên đồng ý với lời nói này. Năm đại tu sư thoải mái nói chuyện với nhau. Sắc mặc lâm khiếu đường từ đầu tới cuối không hề biến hóa. Chỉ lặng lặng đứng một chỗ chờ đợi. Mà khí nguyên trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển không ngừng. Nhiệt huyết lần đầu tiên bị người khác đề cao tới đỉnh điểm. Đã thật lâu lâm khiếu đừng không còn cái cảm giác này rồi Đối mặt với năm đại tu sư Hắn không hề nắm chắc 10 phần Thế nhưng trận chiến này phải tiếp được Bằng không sợ là không ra khỏi chu võ quốc được năm tên đại tu sư không trao đổi tiếp Khí nguyên trên người đồng thời khởi động bành trướng mạnh mẽ Toàn bộ hư không phảng phất như bị áp xúc Trở nên cực kỳ nặng nề Đám nữ tu thanh phong môn hầu như không chịu nổi Hoàng thiến lập tức điều khiển phong xa lùi ra xa hơn trăm trưởng, lúc này mới miễn cưỡng chịu đựng được cảm giác áp bách cho khí nguyên của năm vị đại tu sư đồng thời phát ra. Khi hư không bị áp xúc tới mức cực hạn, oanh một tiếng, toàn bộ hư không như vỡ tan, đây cũng trở thành tín hiệu tổng tấn công. Năm đại tu sư đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời, bộ xương khô màu đen, quyền cương khí kình, phật quang, độc nguyên long ảnh. Còn có rất nhiều cự châm dài nửa thước. Năm loại thủ đoạn công kích khác nhau. Mang theo khí thế vô cùng cường đại đồng thời phóng tới. Oanh thẳng lên đỉnh ngọn núi. Lâm khiếu đường đứng tại chỗ không hề di chuyển nửa bước. Mà triển thanh nhu đứng phía sau sàng không sợ hãi. Chi tiết này rơi vào trong mắt lâm khiếu đường. Trong lòng nhất thầm khen ngợi. Nhìn công kích mạnh mẽ đến từ năm phương hướng khác nhau. Lâm khiếu đường mạnh mẽ phát ra nguyên niệm. Hai tay càng nổi lên hỏa diễm. Lục Dực Kim Lôi sĩ phía sau dưới tình huống bùng phát khí nguyên cũng hiện ra. 72 thanh tử kim thương xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời bắn mạnh ra ngoài. Người này dĩ nhiên muốn lấy thực lực bản thân chống lại năm đại tu sư, đầu của hắn vứt cho chó gạm rồi sao? Nữ tử Bạch Y khinh miệt nói. Nhung ngay khi nàng vừa dứt lời, dị biến phát sinh, chỉ thấy 72 than tử kim thương chia làm năm đường bắn ra ngoài. chỉ có một thanh tử kim thương thoáng to lớn hơn những thanh khác vẫn huyền phụ cách thanh niên mặc tử bào không tới ba trượng như cũ trên thân tử kim thương phát ra hỏa diễm màu tím càng lé lên hồ quang màu vàng tất cả mọi thứ nơi tử kim thương đi qua đều hóa thành hư ảo coi như không khí cũng không tránh thoát ầm ầm ầm ầm ầm Tiếng nổ vang chấn động thiên địa, thế tiến công mạnh mẽ của năm đại tu sư khoảng khắc bị tan giã. Thái tương chân nhân hoảng hốt nói, không có khả năng. Khuôn mặt khô quát của khô minh thượng nhân càng hiện lên vẻ sợ hãi. Thường Bạch Sơn chống đối tử kim thương phóng tới, không rảnh suy nghĩ nhiều hơn. Hòa thượng gầy gò không ngừng mặc niệm cái gì đó trong miệng, lòng bàn tay cầm chuối Phật Châu, vẫn hết nguyên khí chống lại tử kim thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 536, danh Dương Chu Võ 3. Lúc này trong mắt linh dược lão tổ tại hình tượng thanh niên cũng hiện lên vẻ hối hận. Bây giờ hắn mới phát hiện ra người thanh niên mặc tử bào chính là người có thân thể hấp thu mọi độc nguyên mà chính mình tìm kiếm suốt đời. Trong lúc phân thân linh dược lão tổ không thể hoàn toàn chống lại. Một thanh tử kim thương mang theo tử hòa kim điện đánh mạnh vào thổ thể thuẫn mà linh dược lão tổ phát ra. Ẩm một thiên sờ, thuẫn mở người văng. Linh dược lão tổ nặng đề đánh mạnh vào ngọn núi phía sau, toàn bộ đỉnh ngọn núi trong nháy mắt biến thành một phấn. Phủ. Linh dược lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan được nuốt xuống, lập tức huyền phù trong không trung điều tức khôi phục. Bốn đại tu sư còn lại tuy không đến mức bị thương nặng như linh dược lão tổ, thế nhưng có vẻ vô cùng chật vật, không hề có biện pháp gì dưới thế tấn công vô cùng mãnh liệt của tử kim thương, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Một màn này làm cho đám nữ tu thanh phong môn mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trợn tròn, phảng phất giống như nhìn thấy một chuyện gì đó không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn 10 nữ tu hiện tại đã hoàn toàn đình trễ tư duy. Thế phản công của người thanh niên mặc tử bào phát ra, giống như một nắm tay to lớn nặng nề đấm thẳng vào mặt những nữ tư mở miệng châm chọc khiêu khích. Năm đại tu sư hợp lực tấn công dĩ nhiên không thể giết chết được tu luyện giả địa vương giai trung kỳ. Hơn nữa vẻ ngoài của người này vẫn còn trẻ tới như vậy, trong lúc đám nữ tu thanh phong môn đang rơi vào tình trạng ngốc trệ ngần ngơ Từ hỏa kim điện từ 72 thanh tử kim thương sau vụ va chạm tỏa ra xung quanh ập tới. Hơn 10 vị nữ tu căn bản không kịp né tránh, đều bị lan tới. Nhất thời vẻ mặt ngốc trễ chuyển biến thành vẻ thống khổ đau đớn, khóe miệng tràn ra vết máu. Mấy nữ tu tu vi hơi yếu một chút không thể khống chế được, mạnh mẽ phun ra máu tươi. bốn đại tu sư dưới sự kinh hãi, đều lấy ra hết mười thế võ điên cuồng công kích. Sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu thi triển tuyệt kỹ, hơn trăm chiếc cự châm kịch liệt xoay tròn bên cạnh thái tương chân nhân, ba mươi sáu minh hỏa khô lâu điên cuồng gào thét phóng đi, thường bạch sơn mở rộng song trường, khí nguyên trên người bành trướng cực độ, chân khí hộ thể hình thành nên vòng kim cương cháo, toàn bộ Phật châu trên tay kim sa hòa thượng tản ra, xoay tròn xung quanh thân thể. Áo cà sa trên người hóa thành một chiếc kim thuẫn thật lớn che chắn trước người. Bốn đại tu sư đồng thời thi triển tuyệt kỹ, loại tình cảnh này quả thực vô cùng hiếm thấy. Đám nữ tu thanh phong môn tuy rằng đã bị thương, thế nhưng dưới tình cảnh kỳ dị như vậy cũng đã hoàn toàn quên mất đau đớn. Ẩn dấu sau những tuyệt kỹ hoa lệ này là lực sát thương vô cùng kinh khủng, phá nút lật biển không phải nói chơi. Biểu tình lâm khiếu đừng ngưng tụ, vu vương kỳ xuất hiện. Trực tiếp dùng nguyên thức truyền tới tay Triển Thanh Nhu, mạnh mẽ lấy tay đẩy nàng ra xa, truyền âm nói, cầm lấy nó tự bảo vệ mình, tránh xa một chút. Triển Thanh Nhu căn bản không có thời gian cãi lại, thân hình đã bay ngược lại hơn trăm trượng, nhìn vu vương kỳ trong tay, tâm thần không khỏi thấy ấm áp. Khi còn ở tiềm long viện làm nhiệm vụ với Bạch Du, Tiêu Mục, từ trước tới nay hai người chỉ quan tâm tới mình, căn bản không để ý tới an nguy người khác. Ý nguyên trên người lâm khiếu đường giống như biển cả mênh mông dũng mãnh tỏa ra khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng tam đại nguyên linh trong cơ thể đều phóng ra tia sáng kỳ dị cự kiếm phía sau cũng nắm trong tay truyền hòa diễm màu tím và điện hồ màu vàng vào thân kiếm lập tức phát ra ánh sáng chói lòa điện hồ kịch liệt nổ lách tách va chạm với không khí Hơn trăm chiếc cự châm của Thái Tương chân nhân chưa kịp phóng ra phân nửa đã bị 72 thanh tử kim thương tụ lại một lần nữa chống lại. cự châm và tử kim thương ba chạm kịch liệt với nhau trong không chung. 36 minh hỏa khô lâu do khô minh thượng nhân phóng ra từ các phương khác nhau ập tới. Tốc độ cực nhanh. Lâm khiếu đừng khẽ động nguyên niệm. Hỗn thiên kiếm và một tử kim thương đơn độc đồng thời bắn ra ngoài. Khô Minh Thượng Nhân nhìn thấy đối phương dĩ nhiên sử dụng hai kiện pháp bảo đơn độc đối phó với bảo bối chính mình tiêu tốn hơn 300 năm ngưng nguyện thành hình, không khỏi nở nụ cười âm lãnh. Hỗn thiên kiếm và tử kim thương ba chạm với minh hỏa khô lâu, lập tức phát ra tiếng rung động có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thân hỗn thiên kiếm phát ra hỗn độn lực, tỏa ánh sáng kỳ dị, chỉ chém một kiếm đã chia đôi một minh hỏa khô lâu làm hai ai. tử kim thương thì biến thành to lớn trong nháy mắt. cây tử kim thương này do lâm khiếu đường đặc biệt thêm vào càn khôn thạch tinh tạo thành chủ thương, có thể thoải mái phóng to thu nhỏ, lớn nhất dài tới 10 trượng, đường kính một trượng rưỡi, uy lực không cần phải bàn cãi. tử kim thương sau khi biến thành khổ lồ gặp phải minh hỏa khô lâu liền đập vỡ tan tành. nụ cười âm trầm trên mặt khô minh thượng nhân còn chưa kịp kết thúc thì đã động lại. Đôi mắt già nua tràn đầy vẻ kinh khủng, trong lòng đau xót không thôi, mỗi một minh hỏa khô lâu cần số lượng tài nguyên và tinh lực phi thường khổng lồ, mỗi một tổn thất nhỏ nhất đều là đà kích nặng nề Cùng lúc đó, thường bạch sơn giống như một viên đạn pháo nhằm thẳng về phía thanh niên mặc tử bào, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, mỗi một tiếng phát ra đều ẩn chứa công kích bằng âm ba vô cùng cường đại, thân ảnh lâm khiếu đường trượt lóe Lao lên chặn đánh, cử kiếm trong tay sử dụng tới xuất thần nhập hóa Chân khí hộ thể càng hình thành nên viên thuẫn màu tìm bao bọc toàn bộ thân thể Mỗi một lần lâm khiếu đừng sử dụng cử kiếm để cận chiến Kỳ áo đều kêu khổ liên tục hắn không giống như khí linh mà chỉ sống nhờ Linh thể già nua giống như thực thể bị đập lên đập xuống Hồn lực liên tục giảm đi Trong hư không thỉnh thoảng truyền tới tiếng chấn động vang vọng Một hơi thở dốc có chít ít hơn 10 tiếng, người có tu vi yếu chỉ nghe giống như một tiếng mà thôi. Mỗi một tiếng phát ra đều đại biểu cho việc Lâm Khiếu Đường và Thường Bạch Sơn va chạm với nhau một lần. Kim Sa Hòa Thượng phóng Phật Châu ra, lập tức huyễn hóa thành những con mắt Phật cùng bắn về phía Lâm Khiếu Đường. Tuy rằng Lâm Khiếu Đường vẫn dây dưa với Thường Bạch Sơn cùng một chỗ, thế nhưng tốc độ của hai người không thể nào tưởng tượng nổi. trong khung trung để lại vô số tàn ảnh lâm khiếu đừng chỉ dùng một tay cầm cự kiếm chiến đấu với thường bạch sơn tay kia thủy chung để sau người lòng bàn tay dần dần ngưng tụ quang cầu kim điện phân ra một tia thần niệm chờ đợi hòa thượng gầy gò kia xuất thủ lâm khiếu đừng đánh ra một kích liền tìm thấy khe hở cánh tay đẩy ra quang cầu kim điện màu tím giống như đạn pháo ẩn chứa hồ quang màu vàng mãnh liệt phá không bay đi Quang cầu màu tím chạm vào Phật Châu liền bảo tạc, từ hòa chói mắt cuồn cuộn khuyết tán, trong đó càng ẩn chứa hồ quang màu vàng cường liệt. Hòa thượng gầy gò khinh miệt cười, thầm nghĩ Phật Châu của mình chính là vật trí dương, trong đó càng ẩn chứa Phật lực vô cùng cường đại. Vô luận là âm hòa hay dương hòa đều không có bất cứ tác dụng gì, Phật lực có thể hóa giải mọi thứ biến thành hư vô. Tách tách tách, ba tiếng phát ra. Tử hỏa bao trùm 48 viên Phật Châu trong nháy mắt, ba viên Phật Châu liền không chịu đựng nổi vỡ vụn. Ý cười khinh miệt trên mặt hòa thượng gầy gò trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt biến thành vô cùng ngưng trọng. Cách đó nghìn dặm trong không trung vân du tiên tử và chữ tân phi hành cực nhanh. Hai người đã bay như vậy nửa canh giờ, cách mục tiêu đã không còn xa nữa, là người thừa kế thiên du phường duy nhất. Chữ Vân không thể tự lựa chọn bầu bạn song tu cho chính mình một cách đơn giản, hy vọng tìm được một người có thể cùng chịu áp lực trong tương lai với chính mình. Bởi vậy, khi chữ Tân gặp được người nào đó nổi bật liền lưu ý vài phần, điều này hầu như đã trở thành một bộ phận của nàng. Nhưng mà 300 năm trôi qua, cho tới bây giờ chữ Tân vẫn chưa dừng xem xét tìm kiếm người thực sự có tiêu chuẩn phù hợp với chính mình. Tuy rằng phụ thân mẫu thân đã chọn cho nàng vài người không tồi, thế nhưng đều có bối cảnh cường đại và ưu thế bản thân. Đáng tiếc những người này luôn luôn có khuyết điểm nổi bật nào đó, trong lòng nàng nhiều ít có chút bài xích. huống hồ thời gian 300 năm, hình tượng không rõ ràng trong cảm nhận của chữ tân, ngày hôm nay đột nhiên càng lúc càng rõ ràng. Theo sứ mệnh của phụ mẫu, chữ tân tự nhiên không thể chống lại. Thế nhưng nếu sư thực sự có người phù hợp với các tiêu chuẩn, mà đối tượng đó cũng là người mình thích, vậy tự nhiên là chuyện tốt nhất rồi. Người mặc tử bào xuất hiện hầu như làm cho chữ tân bốn sắp buông tha một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Vô cùng thần bí lại có thực lực cường đại. Quan trọng hơn nữa chính là phụ mẫu đối với người này cũng có hứng thú thật lớn. Nếu như lần đầu tiên gặp phải người này chỉ là hiếu kỳ và thần bí, Như vậy lần thứ hai gặp mặt trong lòng chữ tân mơ hồ sinh ra một tia sùng bái không hiểu lý do. Đặc biệt trong nháy mắt khi người thanh niên đó cởi mũ trùng đầu ra quay về phía nàng và mẫu thân mỉm cười như có tựa không. Tâm tình của chữ tân như hoàn toàn dừng lại tại giờ khắc đó. Cái loại cảm giác này thực sự vô cùng kỳ diệu. Chữ tân vốn tưởng rằng người này đội mũ trùng đầu là vì dung mạo tương đối xấu xí. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thực sự. Trong lòng càng nhiều sung sướng hơn Tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của người trong lòng chính mình Mẫu thân Phụ thân nói thanh niên mặc tử bào kia Có tu vi địa vương giai hậu kỳ Có thực vậy chăng Chữ tân hiếu kỳ hỏi Thần thông dò xét của phụ thân con mạnh hơn ta Mẫu thân mấy lần Tự nhiên không nhìn lầm rồi Vậy chẳng phải người này song tu với nữ nhi Sẽ hoàn toàn phát huy thiên du thần công tới cực hạn hay sao Chữ tân ước mơ nói, hiện tại chưa thể nói chắc được, cần phải quan sát thêm chút nữa, nếu như người này thực sự có phệ độc dương hồn, vô luận áp dụng thủ đoạn nào đi nữa ta và phụ thân con đều phải lưu lại người này. Trong mắt Vân Du Tiên tử chợt lóe tinh quang kỳ lạ, bộ dáng của nàng hiện tại chính là một mẫu thân hoàn toàn có thể làm mọi chuyện vì nữ nhi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trương 537, Danh Dương Chu Võ, 4, Tà ơn Mậu Thân, chữ Tân vui sướng nói. Trong mắt của nàng thì trên đời này không có chuyện nào mà Mậu Thân và Phụ Thân của nàng không làm được. Khi nàng còn rất nhỏ đã là như vậy, chỉ cần là thứ gì nàng thích, Phụ Thân Mậu Thân của nàng đều nghĩ biện pháp thu về tay. Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy vẫn chưa từng thất bại qua. Hài Tử Ngốc Đối với mẫu thân còn cảm tạ cái gì? Vân Du Tiên tử chiều mến nói. Mẫu thân, thế nhưng nữ nhi vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất người nọ sống chết không muốn thì làm sao bây giờ? Trong lòng chữ tân vẫn có điểm không kiên định. Vừa nghĩ tới nhãn thần cười mà không cười của người thanh niên mặc tử bào kia lại cảm thấy không tự tin. Ta và phụ thân ngươi ắt có biện pháp. Vân Du Tiên tử lại tự tin 10 phần nói. Mẫu nữ hai người sau một lúc trò chuyện ngắn ngủi, tốc độ lần thứ hai tăng lên, chỉ một thời gian phần tư nén nhang liền đã bay qua mấy trăm dặm đường. Nhưng mà ngay khi mục tiêu càng ngày càng gần, trên mặt vân du tiên tử vẫn tràn đầy vẻ tự tin bỗng xuất hiện một tia lo lắng, còn có kinh ngạc lẫn khó hiểu. Lại qua thời gian một chén trà nhỏ, mẫu nữ hai người rốt cuộc đến ngọn núi vô danh kia... Thế nhưng sự tình diễn ra tại nơi này khiến mẫu nữ hai người không khỏi thất kinh. Chỉ thấy thanh niên mặc tử bào kia một người độc chiến năm vị đại tu sư địa vương giai hậu kỳ năm phái. Chỉ một kích đã đánh linh dược lão tổ trọng thương. Dưới du đấu của bốn gã đại tu sư khác vẫn không bị hạ phong. Nhìn người thầm ngưỡng mộ uy vũ tiêu sái. Trong lòng chữ tân tự nhiên hài lòng không ngớt. Thế nhưng biểu tình vân du tiên tử lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên càng có phần kinh ngạc khó tin tưởng, đích thực nàng không thể tin tưởng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Vân Du Tiên Tử vẫn cho rằng thanh niên mặc tử bào nhiều nhất chỉ là một gã địa vương giai sơ kỳ cũng như đại đa số nhân tài tuấn kiệt trẻ tại Trung võ quốc có được chút thiên phú và kỳ ngộ. Thế nhưng sau một hồi đối thoại với thiên dương tử mới phát hiện, nguyên lai chính mình đã quá sai lầm, người này chí ít cũng là một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. Còn trẻ tuổi như vậy đã là một đại tu sư, thực khiến người ta kinh thán Người như vậy chỉ sợ trước nay chưa hề có, mà ngay cả sau này cũng khó có người làm được điều tương tự Thế nhưng lúc này tận mắt thấy, chỉ bằng một người độc chiến năm đại tu sư bất bại Thậm chí mơ hồ còn chiếm phần thượng phong nhất định Lâm đế tu luyện già, trong lòng vân du tiên tử toát ra một danh tự Bởi tu luyện giả được xưng tụng như vậy đồng nghĩa với việc người đó là tồn tại trí cao của một giới. Thế nhưng khiến vân du tiên tử kỳ quái chính là khí nguyên trên người thanh niên kia thủy trung bảo trì tại địa vương giai trung kỳ, hơn nữa hoàn toàn không bảo lưu, chính tỏ đây đã là cực hạn của hắn. Có điều khác nhau chính là tuy khí nguyên chỉ ở mức trung kỳ nhưng lại không lồ kinh người, tính về lượng không chút thua kém so với đại tu sư. Nhưng bản chất vẫn chỉ là địa vương giai trung kỳ mà thôi Vân Du tiên tử tự hỏi Cho dù chính mình đối mặt với năm đại tu sư cũng không có nắm chặt chiến thắng Nhiều lắm chỉ có lực đối kháng một thời gian Bảo toàn được bản thân an toàn co chiến tử mà thôi Xa xa trong hư không nơi diễn ra kịch chiến Lâm khiếu đường tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng mẫu nữ Vân Du tiên tử Bởi tất cả tâm tư của hắn đều tập trung trong vòng chiến đấu Sắc mặt năm đại tu sư nghiêm trọng, tinh thần tập trung cao độ, nếu hơi chút lơ là rất có khả năng lật thuyền trong mương. Mỗi lần lâm khiếu đừng xuất thủ cơ hồ đều khiến cho thường Bạch Sơn sản sinh một tia sợ hãi. Trải qua mấy trăm chiêu, lòng tin của hắn đã bị mai một không còn, thậm chí còn mơ hồ cảm giác đối phương vẫn lưu thủ. Bất quá lúc này lâm khiếu đừng cũng không tốt hơn là bao, hắn gần như đã tiêu hao cạn kiệt khí lực. Ý nguyên dù cường đại cỡ nào chung quy vẫn có một hạn định, dưới tình huống cận chiến cùng hai võ tu địa vương giai hậu kỳ, lại thêm điều khiển vài món pháp bảo đối kháng lại ba đại tu sư khác. Điều này giống như cửa đập nước phải mở rộng hết mực để chịu tải vượt gấp mấy lần mức thiết kế nó có thể chịu được. Sắc mặt lâm khiếu đừng vô cảm nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, thầm nghĩ phải nhanh kết thúc chiến đấu một chút. bằng không tiếp tục rằng co sợ rằng chính mình càng lúc càng bất lợi. Thường Bạch Sơn kỳ thực cũng muốn nhanh kết thúc một chút, thấy đối phương nháy mắt phân thần, hắn liền nắm cơ hội, một tay mạnh mẽ vươn ra, khí nguyên toàn thân như bùng phát tràn tới. Phá Sơn quyền, Thường Bạch Sơn hét lớn một tiếng, một đầu cự quyền tùy theo đánh ra, đầu quyền còn chưa tới nhưng quyền phong ngưng tụ cũng đủ khiến các loại pháp bảo bình thường bị đập thành những mảnh vụn. lâm khiếu đường kinh hãi chân khí hộ thể toàn thân vận tới mức cao nhất cử kiếm trong nháy mắt cũng được xuất ra phanh một tiếng nổ kịch liệt bùng phát chỉ thấy một đạo tử ảnh trượt lóe một đạo tử mang như lưu tinh bắn xuống dưới ầm lại một tiếng chấn thanh thật lớn toàn bộ thiên địa xung quanh rung lên nhẹ nhẹ trong nháy mắt bụi đất phủ kín một vùng Thường Bạch Sơn vừa mới đánh một kích chính diện bắn chúng thanh niên mặc Tử Bào khiến cho ba đại tu sư khác hiện lên thần sắc vui mừng, đưa mắt nhìn xuống bóng tự ảnh dưới đất. Đứng cách đó rất xa, trên mặt Mạc Côn và gà thanh niên họ giang nở nụ cười lãnh khúc. Hai người này hiểu rõ đối với một quyền vừa rồi của Thường Bạch Sơn có sức công phá như nào, dường như có thể đập vỡ cả một ngọn núi lớn, thân thể con người sao có thể chịu đựng nổi. Một kích vừa rồi nhất định khiến gà thanh niên mặc tử bào kia phải trọng thương Xa xa, thần sắc chúng nữ tu thanh phong môn hờ hững Lúc này các nàng đã mất đi năng lực phán đoán Hoàn toàn chìm vào trong tranh đấu Lúc trước đối với thanh niên mặc tử bào coi thường Châm chọc còn cả khiêu khích Hiện tại lại biến thành tôn kính Một người có thể độc chiến năm đại tu sư địa vương giai hậu kỳ Trong mắt các nàng cũng giống như, như những vị thần nhân tồn tại Đám nữ tu này nghiễm nhiên đã quên đi mục đích bản thân mình truy đuổi tới nơi này. Trên thực tế, giờ khắc này các nàng cũng không còn can đảm cướp bất luận một thứ gì trên tay thanh niên mặc tử bào kia nữa. Bởi vì các nàng biết, nếu làm như vậy so với muốn tìm chết không khác là bao. Chữ tân thấy một màn như vậy, toàn thân cũng khẽ run lên, trong lòng dấy lên sự bồn chồn lo lắng, rất sợ thanh niên mặc tử bào kia phải bị trọng thương. Không khỏi cả kinh nói, mẫu thân, xin người xuất thủ cứu người nọ đi. Biểu tình Vân Du tiên tử không có nhiều biến hóa, so với lúc trước lãnh tĩnh hơn không ít. Nhìn bụi bay tán loạn đầy trời vẫn không để lộ chút tâm tình, chỉ là trong đôi mắt hiện lên thần thái ngưng trọng nồng đậm. trông thấy vẻ lo lắng của nữ nhi, Vân Du tiên tử khẽ thở dài nói, thần thông người này không cần mẫu thân phải đi cứu. Thế nhưng nữ nhi nhìn hắn có chút không chống đỡ được. Dù sao cũng là năm vị đại tu sư A. Chữ tân vội la lên. Vân Du tiên tử kiên nhẫn giải thích nói. Tân nhi, nôn nóng là điều tối kỵ của người tu luyện. Ngươi hãy nhìn kỹ. Mấy thứ pháp bảo trên không trung kia vẫn kích đấu như cũ. Tự nhiên khí nguyên của người nọ không hề suy yếu. Chữ tân ngưng thần tìm kiếm. Sầu lo trong lòng lập tức biến mất. Bất giác phát hiện chính mình thất thố trên mặt nhất thời hiện ửng hồng. Bụi đất bay loạn trong chốc lát đã bị một cỗ khí nguyên thổi bay đi. Chỉ thấy trên mặt đất bị khoét thành một hố to đường kính chừng hơn 30 trượng, sâu tới hơn 10 trượng, sức phá hủy thực kinh người. Tại điểm sâu nhất của hố, thanh niên mặc tử bào đứng tại chính giữa, trên người đầy bụi ngửa đầu nhìn lên thường bạch sợ trên bầu trời, nét mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. phảng phất như người vừa bị đánh xuống đất không phải là hắn vậy. Mà côn và gà thanh niên họ giang lúc này nhìn thanh niên mặc tử bào như nhìn quái vật. Người này không chỉ có rất nhiều pháp bảo lợi hại. Hơn nữa còn là một vỏ tu. Thân thể dĩ nhiên vô cùng cường hãn Thường Bạch Sơn dùng mình. Đối thủ của mình không ngờ lại khí phách như vậy. Tự ảnh trong nháy mắt di động liền thấy xuất hiện trên hư không. Hầu như trong nhất thời. Ba người Thái Tương chân nhân. Khô Minh Thượng Nhân và Kim Sa Hòa thượng cùng nhau đồng thời xuất thủ. Pháp bảo cao cấp của ba đại tu sư bị ngăn chặn. Bất quá bọn họ cũng không phải là chỉ có một kiện pháp bảo. Nhưng những loại pháp bảo khác có lực công kích tương đối yếu hơn một chút. Trên một trăm lưỡi đao như phí hoa biến thành trận hình vọt tới. Hơn mười thanh Khô Minh kiếm lũ lượt kéo đến đồng thời một con Phật tịch điều thể thành thục bay tới rất nhanh. Thường Bạch Sơn tự nhiên không bỏ qua cơ hội. Nắm tay lần nữa tích đầy lực lượng công kích ra ngoài, quyền phong hóa thành một con mãnh thú xoay tròn, tựa như một kiện pháp bảo lại có phần như linh thú phóng ra ngoài. Con người lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rút, tất cả các loài pháp bảo bản thân có thể sử dụng đều đã được xuất ra, lúc này cũng không thể thu hồi. Lâm khiếu đừng cũng không suy nghĩ nhiều, sâu trong nguyên thức, ý niệm thoáng động, một loạt tiếng kêu thanh thúy vang lên liên tiếp. Đám tiểu vật này đúng là đã lâu không được sử dụng rồi. Tại lúc đồng thời cường công, hàn quang trong mắt bốn đại tu sư chợt lóe, Trên mặt hiện ra nét tiêu ý âm hiểm. Lúc này đây bên trong công kính còn ẩn chứa ám kình và ám khí. Muốn chống đỡ đó tuyệt đối không có khả năng. Coi như đệ nhất nhân chu võ là vụ thái đấu có đích thân tới. Bốn người cũng tự tin một chiêu này có thể đánh hạ. Ngay khi cường công bốn phía chuẩn bị bắn trúng mục tiêu. bỗng nhiên tay áo thanh niên mặc tử bào thình lình xuất hiện một vầng kim quang, hơn nữa cực kỳ dày đặc. Bất quá trong thời gian trước mắt, một đám tiểu trùng màu vàng đột nhiên bao vây kín thanh niên mặc tử bào, tựa như một tầng không gian hoàn toàn khác. Thái hoa phi một khi chạm vào đám tiểu trùng này lập tức biến mất không thấy, thái tương chân nhân hoàn toàn không hiểu vì sao pháp bảo của chính mình lại có thể biến mất. Thể tích hô minh kiếm lớn hơn nhiều. Nhưng cũng giống như vậy, một khi gặp phải tiểu trùng màu vàng này dường như bị không gian thôn phệ, biến mất không thấy dấu vết. Khô Minh Thượng Nhân rốt cuộc thấy rõ pháp bảo chính mình vì sao lại biến mất, cư nhiên là bị lũ tiểu trùng màu vàng kia ăn mất. Chỉ có Phật tịch điều là có thể du đấu với đám tiểu trùng màu vàng kia. Linh Dược Lão Tổ vẫn huyền phù tại cách đó hơn trăm trượng lập tức chương to hai mắt, kinh khủng hô lên, viễn cổ dị thu... tham thị thù, một tiếng nhắc nhở này lập tức khiến bốn gã đại tu sư còn lại như nhớ tới điều gì nhất thời trên mặt mỗi người đều hiện ra một nỗi sợ hãi mơ hồ hung danh của tham thị thú trong các loại sách cổ đều có ghi chép loại yêu thú này sống theo quần cư có thể thông phệ mọi thứ là một loại yêu thú cực kỳ nguy hiểm xa xa Chúng nữ tu thanh phong môn càng hiện rõ nét sợ hãi trên khuôn mặt khi nhìn ngàn vạn con tiểu trùng màu vàng. Trong thanh âm nữ tử mặc bạch y còn mang theo nét run run nói. Sư tỷ, có thật là tham thị thu. Hoàng thiến cao mày nói. Từng nghe sư phụ nói. Trong đại điển tịch của thanh phong môn chúng ta cũng có ghi chép và hình vẽ mô tả. Thoạt nhìn có điểm giống. Thế nhưng màu sắc lại có chút khác biệt. Hẳn là toàn thân tử kim mới đúng. cũng không phải màu hoàng kim như vậy, có thể chưa thành thục hay không? Một vị nữ tu khác tựa hồ biết chút ít liền hỏi ngược lại. Hoàng Thiến Cao mày nói, không có khả năng. Trên Đại điển tịch của môn phái chúng ta ghi lại chính là loại thành thục. Có chăng những đám này chỉ là ấu thể mà thôi. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com mươi 538, danh Dương Chu Võ năm tuy muốn làm rõ ràng, thế nhưng trong lòng chúng nữ tu thanh phong môn càng thêm sợ hãi, thanh niên mặc tử bào kia rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật, mỗi một lần xuất hiện là một lần đà kích mạnh mẽ, lần lượt đánh đổ từng bức tường trong nội tâm chúng nữ tu. Lâm khiếu đừng cho đám tham thì thú tụ lại bên người chính mình, không cho một con nào phóng đi. Những tiểu vật này hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chính Lâm Khiếu Đừng cũng không rõ ràng lắm Hơn nữa Lâm Khiếu Đừng cũng không muốn giết chết mấy gã đại tu sư này Bởi thù hận không phải quá sâu Không nhất thiết đi tới mức tận cùng Chỉ cần đạt được tác dụng uy hiếp là đủ rồi Bất quá con Phật tịch điều kia Lâm Khiếu Đừng lại không dự định buông tha Ống tay áo lần thứ hai rung lên Một đảo quang mang màu xám cấp tốc bắn ra Nguyên bản Phật tịch đều coi như bình ổn, nhưng khi nhìn đến quang mang màu xám xuất hiện, lập tức kêu to rồi bay lên cao tránh xa. Thế nhưng khó tránh khỏi tốc độ cực nhanh của quang mang màu xám. Phật tịch đều hết thảm lên một tiếng, đã bị một con tiểu điêu màu xám cắn đứt cổ, sau đó tiếp tục kẹp xuống một ngọn núi rồi dùng mỏ xé từng miếng ăn. Biểu tình có vẻ rất thỏa mãn. Nhìn linh thú của mình bị ăn thịt, Hòa thượng gầy gò giận dữ Một bàn tay thật lớn lập tức hạ xuống Hết lớn Phật thủ ấn Một chiếc phật thủ ấn rộng chừng một trượng lập tức từ trên trời áp xuống hướng tiểu điêu Khí thế hừng hực Hẳn là hòa thượng gầy gò đang muốn báo thù cho sủng vật của mình Thần sắc lâm khiếu đường chợt đổi Hóa quyền thành trào Một tử kim thủ ước chừng một trượng lập tức bắn đi Trong hư không hai bàn tay thực lớn ba chạm một chỗ Tuy đôi bên tương xứng, thế nhưng trên trên tử kim thủ bỗng nhiên cháy lên một ngọn tử hòa, trong phút chốc liền đốt chuỗi Phật thủ ấn. Cùng lúc đó, hòa thượng gầy gò trên cao thổ ra một bụng máu, hẳn đã bị nội thương. Ba gã đại tu sư còn lại tuy vô cùng sợ hãi trong lòng, nhưng thân là đại tu sư không cho phép bọn họ lùi bước, đang muốn khởi xướng công kích thêm một lần nữa. Trong lúc đó... Tử mang trên người thanh niên mặc tử bảo một sáng, hơn 10 mũi tử kim theo 4 phương 8 hướng phân chia phóng về phía mạc tương chân nhân, khô minh thượng nhân và thường bạch sơn. ba người nhất thời hoảng hốt, vội vàng nghênh đón, trong hư không chuyển đến tiếng chấn hưởng đinh tai nhức óc, hơn nữa chấn động còn càng lúc càng kịch liệt. Các loại pháp bảo trên không chung mỗi lúc kích đấu càng thêm kịch liệt, ẩm, 3 tiếng nổ lớn hợp lại thành một Phát ra âm ba khiến hơn 10 ngọn núi xung quanh bốn phía bị gãy ngọn. Thái tương chân nhân, khô minh thượng nhân và thường bạch sơn đồng thời bị chấn xa hơn trăm trượng Trên khóe miệng ba người đều xuất hiện một vệt máu, một cánh tay của thường bạch sơn càng vô lực lát lẻo một bên, hiển nhiên đã bị bẻ gãy. Các loại pháp bảo trên không trung lũ lượt tán đi, sắc mặt thanh niên mặc tử bào hơi chút tái nhợt nhưng thần thái vẫn tự nhiên như trước. tựa hồ cũng không thương tổn gì nhiều. Trận chiến này cũng không phải duy trì liên tục trong thời gian dài. Nhiều nhất chỉ có khoảng 4 nén hương mà thôi. Thế nhưng toàn bộ quá trình chiến đấu lại kinh tâm động phách. Hoành tráng vô cùng. Chỉ tiếc người xem lại rất thưa thớt. Tất cả cũng chỉ có hơn chục người mà thôi. năm gã đại tu sư bị đánh nội thương không thể hoàn thủ đành phải dừng tay. Nếu còn muốn tiếp tục chiến đấu. Chỉ sợ đến nguyên linh cả năm người cũng phải thương tổn. Ngày sau cho dù khôi phục lại Tu Vi thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, nghiêm trọng hơn. Thậm chí trực tiếp hạ xuống một cảnh giới từ địa vương hậu kỳ biến thành địa vương trung kỳ. Nếu thân thể còn hư hao nghiêm trọng vậy càng thêm đau khổ hơn. Bắt buộc phải đoạt xá, Tu Vi thêm lần nữa hao tổn một giai vị. Lâm khiếu đừng thu hồi pháp bảo của mình. Triệu hồi tham thị thú và cửu thiên tử Hoàng Điêu lập tức cất giọng nói. Lâm mũ và chư vị cũng không có thủ ẩn, ngày sau không nên tùy ý phát ra tham niệm nữa, các ngươi đi thôi. Năm gã đại tu sư còn đang huyền phù trên không trung nghĩ đối sách, cũng không nghĩ rằng đối phương đơn giản nói ra một câu như vậy. Cả năm người nhất thời nhìn nhau không biết làm sao, thấy mấy người bất động, khí nguyên trên người lâm khiếu đừng bỗng nhiên đại phát, không gian bốn phía đều khẽ run lên. Thế nào, các ngươi còn muốn lâm mũ hạ sát thủ sao? Thân hình năm vị đại tu sư không tự chủ được khẽ chấn động. Thủ thương nặng nhất là hòa thượng gầy gò, hai tay chắp hình chữ thập, than nhẹ một tiếng nói. Thí chủ tâm tịnh như gương, lão nạp xấu hổ, cáo từ. Có người thứ nhất, người thứ hai liền rất dễ dàng. Thái tương chân nhân dùng tay che ngực, không nói gì hết, lập tức rời đi. Nhãn thần khô minh thương nhân vẫn âm lánh. Nhưng bên trong còn ẩn chứa một tia đáng tiếc và bất cam. Đương nhiên đối với tổn thất ngày hôm nay càng đau lòng không ngớt. Thế nhưng thanh niên mặc tử bào lại có thực lực quá mức cường thế. Ngay cả khi hắn dùng tới thủ đoạn độc ác của quỷ tu cũng phải trùn bước. Nếu còn tiếp tục liều mạng hiển nhiên là làm điều ngu ngốc. Lúc này mới nối tiếc hóa thành một đạo quang mang màu đen biến mất. Một bên cánh tay của thường Bạch Sơn đã bị đánh gãy. phải lập tức tiến hành điều dưỡng bằng không nếu quá một ngày dẫu hắn có là một vỏ tu đi nữa cũng khó tránh khỏi tàn phế bởi vậy nên không nói lời nào lập tức hóa thân thành quang mang biến mất bốn trong số năm người đã rời đi chỉ còn lại linh dược lão tổ thần sắc trần chờ chưa muốn ly khai chờ sau khi bốn người kia rời đi hẳn mới không chút tự nhiên mở miệng nói lâm đạo hữu thần thông cái thế là đương đại cao nhân Sợ rằng chỉ có hàng nhất lưu như Vũ thái đấu mới có thể cùng so sánh. Văn mộ tự cảm không bằng. Lần này đến đây đoạt bảo thực có vẻ buồn cười. Lâm đạo hiểu có thể không tính toán hạ thủ lưu tình. Đại nhân đại lượng, văn mộ càng bội phục không ngớt. Linh đan hợp với cao nhân, văn mộ tuyệt không dám dị nghị. Tạo linh tông ngày sau cũng tuyệt đối không tìm lâm đạo hiểu gây phiền phức. Sắc mặt lâm khiếu đừng khẽ động. Đối với lão đầu nét mặt như tráng niên này bỗng nhiên nói ra những lời như vậy thực nghĩ kỳ quái. Bất quá vừa nghĩ lại lập tức hiểu được.